Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thả các ốc trọc trời, con đường cúng không rộng lớn. Hai bên đều là những cửa hàng nhỏ và tiệm ăn, hơi thở cuộc sống cực kỳ nồng đậm. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm lấp lánh, trôi lăng quay đầu nhìn hướng nghỉ, hai mắt cúng sáng long lanh. Anh họ, hướng nghỉ dừng bước, một tay đút trong túi quần, một tay cầm điếu thuốc, vô cùng khí phách nói với cô một từ. Nói, chúng ta vào xem một chút nhé. Chô lăng giữa cánh tay chỉ vào cửa hàng nhỏ nhỏ, treo đầy đồ trên cánh cửa kia. Đi. Hứa nghị, lời ít mà ý nhiều nói thêm một từ. Chô lăng đố xe bên lề, hứa nghị đi hai bước, rồi dập thắt khói trên thùng rác, đi vào theo sau cô. Người nhân viên lập tức đưa chiếc rổ nhỏ lại đây. Anh nhận lấy, sách ở trên tay. Bên trong không lớn lắm, ở giữa đàn hai cái giá đựng đổ. Để lại một lối đi nhỏ chỉ đủ một người đi qua. Chô lăng hứng thú bừng bừng vừa đi vừa nhìn. Hứa nghị như một người vệ sĩ đi theo phía sau cô. Cái gì cô cũng ngắm nhìn, nhưng chưa lấy gì hết. Lúc đi sang phía bên kia, cô liếc mắt một cái, đang nhìn trống một chiếc mũ lông che tay rất đáng yêu. Đội thường lên trên đầu một lúc. Trông đẹp không? Cô quay đầu hỏi ngớ nghị. Giá người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Gương mặt cô đã nhỏ lại trắng, ngũ quan tình xảo. Đôi mấy chiếc mũ xấu cũng rất đáng yêu. Xong, hứa nghị không nói gì. Ngắm cô vài lần, giờ tay lên trời tiết tháo mũ của cô xuống, bỏ vào trong rổ. Chu Lăng cũng không giận, cười rồi bước lại tóc. Lúc này có mấy khách hàng đi sang bên này. Một đôi gà bông, năm sinh nắm tay nữ sinh, công kiên nhẫn, nói với hai người đang chặn đường. Nhưng đường một chút nào. Đồng thời không khách khí đưa tay đầy người sang chỗ khác. Hứa nghỉ khai nhớ mày, đưa tay kéo Chu Lăng đến bên cạnh mình. Hai người kia đã chen chúc đi qua, so và dễ im lặng. Chu Lăng vẫn còn dán trên người Hứa Nghị không nhúc nhích. Nói một cách chính xác, là anh ôm lấy eo cô không chịu buông tay. Khóe miệng cô cong lên, ánh mắt cười nhạo, Hứa Nghị không cảm thấy ngượng ngùng, không tránh né nhìn thẳng vào cô. Một lát sau, anh chậm rãi cúi đầu, đôi môi hướng về phía cô. Chu Lăng lùi ra phía sau, cười tủm tỉm, tách ra từ trong ngực anh. Cô chắp tay sau lưng nghiên cứu, bức tranh cảnh xuân tươi đẹp trên cây xá ban ngày ban mặt, phải chú ý giữ thể diện chứ. Hứa nghị, ở phía sau đút tay vào trong túi, liếm nhẹ môi dưới. Hứa nghị, mang chiếc mũ đi thành toán, vừa ra khỏi cửa, lại độ lên đầu cô, sau đó trả thù vỗ nhẹ một cái. Chùa lăng, đổi chiếc mũ hoạt hình màu xanh ra trời, chẳng liên quan đến phong cách một chút nào, rồi là chiếc xe nhỏ màu vàng cát. Hai người chậm rãi đi về phía tiệm. Trước cửa, đã có người đứng chờ, từ xa nhìn thấy hứa nghị, liền chạy đi đón. Tiểu hướng à, chiếc xe kia của chị không nạp điện được, em xem mộ chị có chuyện gì với. Chị một giờ làm rồi nên phải đi đây, tan tầm chị qua lấy nhá. Hướng nghị nhìn lướt qua chiếc xe máy điện, rãi dầu sương gió ngoài rồi nói. 6 giờ em đóng cửa tiệm rồi, chị nhớ qua lấy trước lúc đó đấy. Được. Người nọ cười rồi gật đầu, trước khi đi không dấu vết, liếc mắt một cái đánh giá châu lăng. Hướng nghị mở cửa, mang xe vào trong. châu lăng lái xe vào theo, chầm dài đối xe bên cạnh tường lúc đứng dậy lơ đáng hỏi một câu cái chị gái bà nãy hai người có thân thiết lắm không cũng bình thường làng xóm hướng nghị nói Châu lăng à một tiếng ngồi ở trên ghế nhìn anh không hỏi thêm nữa trong viện trầm lặng hẳn không khí quá im lặng cũng có chút quái gì hướng nghị xoay người kiểm tra vấn đề của xe một lát sau lại ngẩng đầu nói thêm chị ấy từng giới thiệu đối tượng cho anh Châu lăng chớm mắt hèn gì Vừa giờ nhìn ánh mắt của chị ấy kỳ lạ như vậy Nói em nghe một chút Về quá khứ hẹn hò của anh đi Cô bắt chéo chân Chống cầm cười cười nhìn anh Cô rất tò mò với lịch sử tình trường của anh Một người đàn ông tuyệt vời như vậy Lên giường với anh chắc chắn là mệt chết đi được Thân thể cường trắng Cứ bắp rắn chắc lại còn độc thân Không chia sẻ được Hướng nghi kiên quyết cửa tuyệt Chú Long bía môi ngáp một cái Cô hơi buồn ngủ rồi cô đẩy mấy đồ vào trên bàn, lùi vào một chỗ, cởi mũ xuống rồi trải lên trên, rồi trực tiếp nằm đồ gối trên bàn. không có chuyện gì lớn, chẳng qua là bình điện bị hỏng thôi, thay một cái mới là được. hứa nghĩ làm xong, liền đi rửa tay, lấy khăn mặt lau khô, rồi lại đây bế người phụ nữ đang nằm sấp ngủ ở trên bàn. bên trong phòng có giường, đệm và chăn. ngoại trừ anh hay thỉnh thoảng ở lại chỗ này nghỉ ngơi hoặc ban ngày tiền ra tô ở trong này chơi, thì phần lớn thời gian không quay ngủ hết xong cô nàng thích sự đẹp đẽ này nhất định sẽ không thích trò lắm nhưng kệ cô vậy đang ngủ con chọn cái gì nữa chưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện